Tôi không muốn bị cha phạt lần nữa đâu. Nói xong Trường Xuân vội tay, thẳng đường mà về. Hữu Nam vội vàng dắt xe theo sau. Tôi đưa cô về, nhà chúng ta gần nhau cơ mà. Trường Xuân chẳng thèm đói hoài cô đáp. Thân nhậu lắm đấy, mà đòi đưa về. Đây không thèm. Hữu Nam vẫn kiên nhẫn, bước bên cạnh Trường Xuân. Hôm nay anh đúng là rất lạ. Bình thường cô làm gì anh cũng thấy chướng mắt. nhưng mà giờ thấy cái điều bồ bướng bỉnh của cô lại thấy cũng dễ thương anh cứ lén nhìn qua cô rồi miệng cười tủm tỉm suốt trường xuân cố tình đi nhanh hữu nam cũng đi nhanh trường xuân đi chậm anh cũng đi chậm cuối cùng cô bức xúc đứng lại định cho anh một cái đạp thì thấy anh cũng chẳng buồn né tránh cô bực dọc nói bây giờ anh muốn gì muốn tôi đánh cho một trận mới thoải mái có phải không hữu nam thở nhẹ một hơi môi mỉm cười Mà mắt lại đượm buồn. Tôi muốn làm hòa với cô thôi. Tại sao phải làm hòa? Tôi sắp kết hôn rồi. Thì... Trường Xuân định gân cổ lên nói, Nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Giọng cô liền trầm xuống. Thì làm sao? Sang xuân tôi sẽ kết hôn. Lúc đó sẽ không còn được làm oan gia ngõ hẹp của cô nữa. Không được bày trò treo dọc hay đánh nhau với cô nữa. Và có thể... Cũng chẳng còn thời gian nhìn thấy cô nữa. Trường Xuân không dám nhìn thẳng vào mắt hữu nam, cô đưa mắt bừng quờ nhìn nơi khác rồi nói. Thế thì càng tốt, tôi đây không muốn nhìn thấy cái mặt ông chút nào cả. Trường Xuân lén đưa mắt nhìn qua hữu nam, đột nhiên thấy anh đang nhìn xuống đất với vẻ mặt hơi buồn. Cái vẻ mặt này giống với anh hai cô vào cái ngày biết mình sắp kết hôn. Đàn ông xung quanh cô bị làm sao vậy chứ? Họ đều không thích lấy vợ sao? Trường Xuân suy nghĩ một lúc rồi chép miệng nói Dừng vợ gã chồng thì ai cũng phải làm thôi có gì đâu mà phải buồn chứ Thôi thì chuyện trẻ con tôi bỏ qua cho ông đấy Dù sao hôm đấy tôi cũng đã hơi quá tay với ông chúng ta đều sai Vậy nha, bỏ qua, bỏ qua hết Hữu Nam nhìn Trường Xuân đầy biết ơn Anh lại cười với nụ cười buồn ấy khiến cô bối rối Trường Xuân nói Thôi tôi phải về đây Trời trưa quá rồi. Nói xong cô liền quay đầu chạy thật nhanh, chỉ sợ hữu nam lại đuổi theo kịp thì chẳng biết phải nói gì nữa. Hữu nam không đuổi theo kịp thì vướng cái xe đạp, anh luyến tiếc nhìn theo cô và mỉm cười. Trường An chở Kiều Mai về tới nhà, trên đường tuyệt nhiên không nói với cô một câu. Kiều Mai bước xuống xe, lù luyến nhìn anh. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Ừ, trưa rồi anh phải về ngay đây. Nói xong thì anh đạp xe đi luôn. Cô cảm giác vô cùng hụt hẫng, Anh chẳng giống người đàn ông, vẫn thường nói nhiều, ôm hòa, dịu dàng lúc ở bên Trường Xuân chút nào. Trường An và Trường Xuân, thế mà về đến cổng nhà cùng một lúc. Trường An nghiêm nghị nhìn cô, đợi cô bước đến. Thấy mặt anh hai hơi căng thẳng, cô đoán là do mình tự ý về trước không báo, nên đã làm anh nổi giận. Để lấy lòng cô cười thật tươi, rồi bước đến trước mặt anh. Anh hai, nay anh hai chở chị dâu về nhà có vui không? Hai người có nói gì với nhau không? Trường An nghiêm giọng bảo. Em đi gặp ai thế? Mới ngoan ngoãn có mấy ngày, lại muốn cha nhốt ở nhà có phải không? Trường Xuân cười hì hì đáp. Em có việc, có việc riêng tư thôi. Anh hai không phải lo. Nhìn xem, em đây có say sát chút nào đâu chứ. Sợ bị Trường An hỏi vặn, rồi lộ ra chuyện cô vừa gặp hữu nam Thì sẽ to chuyện Nên Trường Xuân vội vàng đẩy cổng đi vào Ôi cha Đói bụng quá đi mất Anh hai nhanh lên vào ăn trưa thôi Tại trường Bạch Dĩ vào giờ ra chơi Kiều Mai buồn bã đứng dưới gốc phượng Cô nàng nghĩ mãi Không để ý Trường Xuân Đang lén lút xuất hiện ở phía sau Thấy bạn của mình mặt mày buồn thiêu Trường Xuân lo lắng hỏi Làm sao mà cậu buồn thế Ai làm cho cậu buồn Kiều Mai thở dài đáp Là anh hai của cậu đó Làm sao, anh hai của tớ Đã làm gì có lỗi với cậu Trường Xuân chuyển từ mặt hoảng hốt Sang mặt tinh quái Cô nàng cười ranh mảnh nói Này, đừng có bảo là anh hai tôi đã Kiều Mai hai má nóng sang Đưa tay đánh nhẹ vào vai Trường Xuân Cô nàng xấu hổ đáp Không phải chuyện đó Nếu có chuyện đó thì tôi Chẳng buồn thế này đâu Kiều Mai lại thở dài ảo não. Trường Xuân thân mật hỏi. Thế có chuyện gì? Nói thử tôi nghe xem có giúp được không? Tính ra tôi và anh Trường An đã có hôn ước. Vậy mà kể từ ngày xem mát đến nay anh ấy chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Hay là anh ấy ghét tôi nhỉ? Hôm qua anh ấy chở cậu về mà hai người không có gì nói với nhau thật sao? Kiều Mai buồn bã gật đầu. Trường Xuân thở dài vỗ vai an ủi. Thôi đừng buồn. Không phải do anh tôi ghét cậu đâu, tại... tại anh ấy chưa yêu bao giờ nên như thế. Kiều Mai nhìn Trường Xuân, ngạc nhiên bảo. Chưa yêu ai bao giờ sao? Trường Xuân chắc nịch. Ừ, chưa từng yêu ai. Anh hai của tôi chỉ biết ăn với học, bạn bè của anh ấy cũng toàn con trai thôi. Tính ra thì anh hai chẳng có quen ai hết. Chắc vì thế mà anh ấy không biết nói chuyện với con gái. Nghe mấy lời an ủi của Trường Xuân khiến Kiều Mai cũng đỡ buồn hơn đôi chút. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng cô với Trường Xuân đều là con gái. Tại sao anh ấy không thể đối xử với cô như đối xử với Trường Xuân chứ? Anh ấy rõ ràng rất biết cách nuông chiều phụ nữ. Kiều Mai chỉ cần anh đối xử với cô bằng một nửa với Trường Xuân thôi, cũng vui lòng. Vậy mà chẳng lẽ vì cả hai chưa đủ thân thiết nên mới cảm thấy xa lạ như vậy chăng? Đang mãi đắn đo suy nghĩ Thì lời của Trường Xuân cắt ngang tâm trí Kiều Mai Để tôi nghĩ cách Dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời của anh hai tôi Tôi nhất định sẽ giúp hai người hạnh phúc Trường Xuân cười tích mắt Cương chiều vuốt mái tóc Kiều Mai và nói Cách này thì cậu phải chịu thiệt một chút Không biết quý tiểu thư có đồng ý không Kiều Mai đầy háo hức Đồng ý chỉ cần có thể giúp anh Trường An để ý đến tôi thì tôi bằng lòng làm tất cả mọi thứ ôi trời chị dâu à chị đúng là si mê anh hai của tôi quá đấy bị trường xuân chọc quê kiều mai bẽn lẽn cúi đầu mỉm cười cô cũng chẳng sợ mất mặt bởi ngay cả cuộc hôn sự này cũng là do cô đã hết sức năn nỉ cha ngỏ lời với bên gia đình họ tô kiều mai đã nói với cha rằng cô muốn kết hôn với trường an muốn chàng trai hoàn hảo đó là chồng của mình vì chiều lòng con gái Hơn nữa tiếng tầm của Trường An và nhà họ Tô cũng không đến nổi tệ. Ông Trương Hiệu đã cho người đánh tiếng ngay. Ông Tô có cầu cũng không dám nghĩ tới ngày được làm thông gia với Ngài Trương Hiệu, nên dĩ nhiên đã nhanh chóng đồng ý. Trường An đang ngồi dưới tán cây ngân hạnh đọc sách, thì có tiếng thỏ thẻ bên tai. Anh hai, tối nay chúng ta ra ngoài chơi được không? Trường An bị giật mình. Bên tai hơi nhột nhột. Nhưng anh chỉ hơi né người sang một bên, chứ mặt vẫn tĩnh lặng như không. Anh bình thản giở cuốn sách sang trang tiếp theo. Không đi, anh sắp tốt nghiệp rồi, không có thời gian đi chơi với em đâu. Trường Xuân vùng vàng ngồi xuống bên cạnh Trường An. Là tốt nghiệp thôi mà, anh hai học giỏi như vậy, còn sợ sẽ không thể tốt nghiệp sao? Cô quay qua bám lấy tay anh mà mè nhêu. Anh hai đi nhé, đi chơi đi mà. Năm nay là trung thu cuối cùng, anh còn độc thân còn gì? Sau này anh sẽ không dẫn em đi nữa, mà dẫn chị dâu đi còn gì? Trường An nhìn cô, mắt đẫm suy tư. Trường Xuân buồn anh ra, giọng vẫn ngọt ngào năn nỉ. Nhé anh hai, chúng ta đi chơi trung thu đi mà. Anh suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đáp. Được rồi, anh sẽ đi. Cô vui vẻ vỗ tay rồi cười tít mắt. Sau đó chạy lon to về phòng tìm quần áo. Trường An nhìn theo em gái, sự ngây ngô đáng yêu của cô khiến anh lại vô thức mỉm cười. Tuy nhiên dạo gần đây, anh thấy mình lạ lắm. Mỗi lúc thấy cô cười, tim anh lại nhói lên một nhịp. Sự buồn bã cứ quanh quẩn trong trí óc của anh, mãi mà bản thân anh cũng chẳng hiểu được nguyên do. Buổi tối, hai anh em chở nhau qua quán trà bên phố Hàng Dương, nơi trung tâm nhất của thị trấn Quế Hoa. Phố Hàng Dương này rất đẹp, nhất là vào mùa Trung Thu thì mọi hàng quán đều thắp đèn lồng giấy sáng trừng cả con phố. Hội múa lân, các nhóm múa võ mãi nghệ đều tập trung về con phố Hàng Dương khiến cho nó trở nên náo nhiệt vô cùng. Trường Xuân đặt một chủ tốt trên lầu 2 của quán nghiêm trạ Hai anh em vừa ngồi chưa nóng chỗ thì Trường Xuân kiếm cớ đau bụng. Anh hai ngồi đây cho em một chút nha, hình như ban nãy em ăn nhiều bánh Trung Thu quá. Giờ đau bụng, em phải đi nhà xí Vừa nói cô vừa ôm bụng giả vờ trên Trường An lo lắng đứng lên hỏi Em đâu thế nào, hay là để anh đưa em về Trường Xuân xua tay Không, em đau bình thường thôi Đi nhà xí đỡ ngay, anh hai ngồi đó chờ em Em quay lại ngay Trường Xuân vội vàng đi ngay Chỉ sợ chần chừ một chút là bị anh bắt quả tang Lại hỏng hết chuyện Cô vừa bước xuống gần hết cầu thang Thì thấy Kiều Mai Ăn bần chỉnh chua Tóc tai búi gọn kẹp nơ Vô cùng đáng yêu Đang đứng đợi mình ở bên ngoài cửa quán Thì vội vàng đứng thẳng dậy chạy ra đón Nhìn thấy Trường Xuân Kiều Mai mặt mày rạng rỡ Trường Xuân cha chị dâu hôm nay xinh đẹp quá Thế này mà anh hai tôi không thèm nhìn tới nữa Thì đúng là thị lực có vấn đề Kiều Mai bẽn lẽn vén tóc Đừng có khen nữa Trường Xuân đẩy Kiều Mai vào trong quán. Thôi mau lên trên đi, anh hai tôi đang đợi đấy. Thế con cậu, cậu sẽ đi đâu? Đi loanh quanh một chút rồi sẽ về nhà, hai người đi chơi thật vui nha. Nếu anh hai hỏi thì cứ bảo là tôi đau bụng nên về nhà luôn rồi, chúc cậu thành công. Kiều Mai nhìn Trường Xuân đầy biết ơn. Cảm ơn nhé. Trường Xuân vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi quán, sợ anh nhìn thấy mình nên cậu phải lén lút. Đi vào con hẻm kế bên quán trà Rồi mới vòng ra đường lớn Sự xuất hiện của Kiều Mai Khiến Trường An vô cùng bất ngờ Trường An linh cảm ngay chuyện này Có liên quan đến cô em gái Liền câu mày hỏi Trường Xuân đâu rồi? Ờ, cô ấy nói đau bụng Nên về nhà trước Cô ấy nói em ở lại đây nói chuyện với anh Kiều Mai thì ăn mặc rất xinh đẹp Còn cô em gái thì dở chứng lại đau bụng Khi mới vừa tới quán thì Trường An đã biết ngay mình bị lừa. Lỡ gặp rồi cũng không thể nào coi như không biết. Anh mời Kiều Mai ngồi xuống cùng mình. Tuy nhiên, tâm trạng không còn vui vẻ như lúc ban đầu nữa. Trà được đưa lên cho cả hai. Thấy Trường An không nói gì với mình, nên Kiều Mai đành mở lời trước. Anh Trường An, có phải anh ghét em không? Trường An đang định đưa trà lên môi uống thì dừng lại. Anh nhìn cô rồi, bối rối, đặt ly trà xuống. Anh đáp. Không, tôi không có ghét em Kiều Mai nói với một vẻ buồn ảo não Vậy sao? Em thấy anh không thích nói chuyện với em Cũng không muốn gặp mặt em Có phải em không tốt? Trường An sợ cô khóc Nên vội vàng phân bua Không phải như vậy đâu Em đừng có nghĩ như vậy Tại... Uh, tại vì... Có lẽ tôi không giỏi ăn nói với phụ nữ Kiều Mai cúi mặt chấm nước mắt Trường An lại càng khó xử hơn Anh lấy khăn tay trao cho cô, thở dài nói Đừng khóc, tôi xin lỗi Em rất hoàn hảo, mọi thứ đều do tôi Do tôi chưa tốt, nên khiến cho em tổn thương Kiều Mai vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc Trường An lại tiếp tục hạ giọng bảo Bây giờ tôi phải làm thế nào thì mới được đây Hình như Kiều Mai chỉ đợi có câu này của Trường An Cô nàng lập tức cầm lấy khăn tay của Trường An Thiện thể cầm luôn cái bàn tay của anh Ánh mắt cô lồng lành chờ đợi. Anh không cần làm điều gì cả. Chỉ cần anh vui vẻ với em, đối xử tốt với em như với Trường Xuân là được rồi. Trường An bị bất ngờ bởi cái nắm tay. Bất ngờ hơn nữa là với yêu cầu khó đỡ của Kiều Mai. Muốn anh đối xử với Kiều Mai như với Trường Xuân sao? Anh có thể đối tốt với người con gái khác, giống như với em gái đã lớn lên cùng mình từ nhỏ sau Trong mắt Trường An sẽ không bao giờ có người con gái nào Giống với Trường Xuân, cũng sẽ không có ai khiến cho anh cam tâm tình nguyện cả đời, bảo vệ như cô. Hai người cách nhau chỉ có hai tuổi, anh bắt đầu có ý thức, thì cô ấy mới tập đi, tập nói. Anh ghét Trường Xuân lắm, vì cô ấy đã cướp mất sự quan tâm của mẹ anh. Anh mới là con ruột của mẹ hai, vậy mà mẹ hai luôn dành tình yêu thương cho Trường Xuân hơn rất nhiều. Cha mẹ nấu cháo yến cho hai anh em, Anh cố ý gạt đổ chén yến của Trường Xuân, không muốn cho cô ăn. Rồi lại đổ cho cô là quậy phá không chịu ăn. Trường Xuân bị cha mắng cho một trận, còn đứng ướp mặt vào tường. Mẹ hai xin cha rất lâu, ông ấy mới tha cho Trường Xuân. Lại có lần mẹ hai tự tay may cho Trường Xuân một đôi giày mới rất đẹp. Trường Xuân thích lắm, còn bé cứ đi đi lại lại trước mặt anh suốt ngày rồi khoe. Anh hai, giày mới của em nè. Trường An ghét dáng vẻ vui tươi của con bé Nên đã lén lấy một chiếc ném xuống giếng Lúc người ở kéo nước lên xích thì chết ngất Khi thấy chiếc giày con nít Trường Xuân bé tí, thế mà rất hiểu chuyện Con bé nhận là mình đã ném xuống giếng Mẹ hai vừa thương con bé, vừa giận con bé Hôm trước đó, trước bàn thờ gia tiên Trường Xuân quỳ rồi đưa hai cánh tay về phía trước Ngửa bắp tay lên, lộ phần mềm mại Mẫm miệng nhất trên cánh tay cho mẹ hai đánh Trường An đã từng hỏi con bé Tại sao lại không giận anh Tại sao lại giận lỗi về mình Con bé cười và nói Chúng ta là anh em phải yêu thương nhau chứ Anh hai mà bị đánh Thì em cũng buồn lắm Rồi vào năm anh lên bảy, Con bé vừa lên năm Ngày sinh nhật con bé cũng là ngày giỗ của mẹ ba Anh thấy con bé quỳ trước bàn thờ mẹ Mặc áo tang, Đầu cúi xuống Buồn rũ rượi Con bé buồn bã như một con chim nhỏ Trong cơn mưa dông Vẻ đáng thương ấy của Trường Xuân Khắc sâu vào tiềm thức của Trường An Anh nhận ra bản thân mình Đã may mắn biết bao khi còn có mẹ Anh nhận ra Trường Xuân cô đơn biết bao Đáng thường biết bao Khi ngay cả dáng hình người mẹ ruột ra sau Cũng không được nhìn thấy Kể từ khi đó Anh không còn ghen tị với Trường Xuân Mà hết lòng yêu thương bảo vệ cô. Anh rất sợ thấy cô buồn, sợ gián vẻ ủ rủ cô đơn của cô thêm một lần nữa. Quay về với thực tại, Trường An thu tay mình về, anh ngập ngừng một chốc rồi nói Tôi không thể đối xử với em như với Trường Xuân. Em yên tâm tôi đã đồng ý hôn sự của hai chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng Đợi sau khi kết hôn tôi nhất định sẽ làm tròn bốn phận của người chồng Còn bây giờ tôi cần làm bổn phận của người anh đối với Trường Xuân. Nói xong thì Trường An đứng dậy rời khỏi bàn. Tôi phải đi tìm Trường Xuân, thật sự xin lỗi em. Trường An cứ thế mà đi luôn, không một giây chần chừ hai ngoái nhìn lại. Bên dưới phố vui vẻ náo nhiệt, mà lòng kiều mai quạnh vắng như chốn không người. Thật khó hiểu làm sao khi cô cảm thấy ghen tị với Trường Xuân. trường xuân vừa ra khỏi hẻm đang vui vẻ xem người ta múa lân thì cảm thấy đói bụng cô chen vào giữa dòng người đông đúc để đi tìm bánh ráng ăn từ xa cô nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa bé nhỏ xíu tầm hai ba tuổi đứng nếp sâu vách tường mắt hâu hấu nhìn về gian hàng bánh ráng người mẹ nói gì đó với đứa trẻ rồi để nó lại một mình bà lao đến chỗ quầy bánh ráng giả vờ nhìn ngó mây trời rồi bất thình lình thó lấy một chiếc bánh trên cái mẹt đựng đầy ấp Tuy nhiên, người phụ nữ đã không qua mặt được ông chủ, ông ta tóm lấy tay bà rồi la lớn. "Cái con ăn mày hôi hám, mày dám ăn trộm bánh của tao?" Người phụ nữ mặt tái mét, run rẩy quỳ xuống ngay, khóc lóc, chắp tay van xin. "Xin bác, xin bác tha cho tôi, tôi đói quá." Ông chủ bước ra khỏi quầy hàng, đạp một cái giữa ngực người phụ nữ. Khiến bà ngã quay đơ Người ta đi chơi trung thu thấy thế Dừng lại xem rất đông Nhưng khi biết người ăn mày bị đánh do ăn cắp Thì ai cũng dè biểu coi khinh Còn cổ vụ đánh thêm cho bỏ tật Thằng bé đang đứng nấp sau vết tường Thấy mẹ nó bị đánh thì chạy tới Dùng tấm thân nhỏ bé Để che chở cho mẹ Ông chủ kia không lường được Đã lấy chân đạp trúng vào người đứa bé Hai mẹ con ôm nhau khóc Lậy lục vang xin Trường Xuân đứng trước sự việc cũng không biết phải xử trí thế nào. Cô thấy tội cho hai mẹ con, nhưng mà người phụ nữ cũng là người sai trước. Ông chủ quán miệng chửi chừng đá không tiếc sức. Tao đã chết mày, để coi mày còn dám ăn cắp đứa hay không? Mày làm mẹ như thế sao? Thế mà dạy được con sao? Ông ta định vơ lấy cái mùi lớn để vớt bánh lên. Định đánh người phụ nữ, thì Trường Xuân kịp thời ngăn cản. Cô nắm chặt lấy cổ tay chủ quán, đẩy ông ta ra khỏi mẹ con nọ. Sự xuất hiện của cô làm chủ quán khá ngạc nhiên. Cô bà, Trường Xuân nghiêm giọng nói. Đừng có đánh người ta nữa, có gì từ từ nói được không? Ông chủ bất bình nói. Cô bà, con mụ này nó ăn cắp bánh của chúng tôi, không đánh nó mà sao được. Cái phượng ăn mày này phải đánh chứ không nó sẽ quen mồm, quen tay. Trường Xuân nhìn hai mẹ con nọ đang ôm nhau khóc, gương mặt họ nhếch nhác đáng thương, họ run rẩy, gầy gò, có thể đoán là rất đói. Trường Xuân thở dài một hơi rồi nói với ông chủ: "Thôi nể mặt tôi, ông tha cho họ lần này đi, vì họ đói quá nên phải làm điều để tôi mua đền cho ông, có được không?" Ông chủ đáp: "Cô bà, cô tốt bụng quá rồi đó, cái đám giả nghèo giả khổ này." Một ngày tôi gặp không biết bao nhiêu lần. Trường Xuân không muốn nói thêm. Định rút tiền ra trả thì không thấy đâu. Có lẽ lúc nãy chen chút trong đám đông bị người ta lấy mất. Trường Xuân ái ngại nhìn ông chủ. Tôi... Uh, tôi quên mang tiền mất. Có thể nào cho tôi mua thiếu được không? Ngày mai... à không, một lát nữa tôi sẽ nói người nhà của tôi mang trả cho ông. Ông chủ khó chịu ra mặt. Cô bà... Này ngày lễ mà cô còn đòi mua thiếu của tôi nữa sao? Nãy giờ tôi cũng bán ế lắm. Gặp phải con mụ này đúng là suối quẩy. Thôi cô đi đi, không có tiền thì khỏi mua. Coi như nay tôi xui, bị con mụ cô hồn này phá vậy. Một giọng đàn ông danh thép vang lên. Bao nhiêu tiền? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía thanh niên, ăn vận bánh bao đang bước tới chỗ Trường Xuân. Hữu Nam vừa rút tiền ra, vừa hất cầm nói với ông chủ. Tôi hỏi là bao nhiêu tiền? Nhận ra hữu nam, ông chủ cười tươi, xuân xoe nịnh nọt. Cậu tư, cậu đi chơi trung thu sao? Cậu muốn ăn bánh thì tôi biếu cậu mấy cái mà ăn lấy thảo, chứ tiền nông gì. Hữu nam nhếch mép đáp. Tôi lãng mày chắc, mà cần ông bố tí Màu nói đi, số bánh này bao nhiêu tiền tôi mua? Dạ... Ông chủ tỏ ra vô cùng lo lắng. Cuối cùng thì ông ta cũng nói ra được một con số. Sau đó đưa cả nồng bánh cho Hữu Nam. Hữu Nam đặt mẹt bánh xuống trước mặt hai mẹ con nọ, cầm lấy một cái đưa cho đứa bé đang nứt tường cơn. Này, cầm lấy đi. Chúc trung thu vui vẻ nhé. Người phụ nữ vừa khóc, vừa cảm ơn rối rít. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Hữu Nam đưa chị ta mấy cái bánh, chị không cầm hết nên đưa tà áo ra đường. Anh nói. Chị mới đến vùng này có phải không? người phụ nữ gạt nước mắt gật đầu bảo dạ vâng tôi đến đây được ba hôm tôi đi xin công việc mà do là người miền khác đến nên không có ai thuê cả tại đói quá cho nên tôi mới người mẹ lấy méo máu khóc đến khổ hữu nam nói chị biết làm gì tôi làm việc gì cũng được hết nhìn tôi thế này thôi chứ tôi khỏe lắm được ngày mai chị đến xưởng cá vĩnh định nói là cậu tư hữu nam giới thiệu đến Tôi sẽ sắp xếp người nhắn trước với người quản lý ở đó, để họ để ý chị. Từ nay đừng có ăn cắp nữa, thằng bé không nên học những tật xấu đó. Dạ, đổi ơn cậu tư, đổi ơn cậu tư. Nào, lạy cậu tư đi con. Hai mẹ con rối rít, vái lạy hữu nam. Xong rồi anh bê mạt bánh lên, nói với đám đồng đang vây xem. Hôm nay là trung thu, tôi mời mọi người ăn bánh lấy lộc, chúc bà con quế hoa. Mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Anh đặt mẹt bánh lên kệ, mọi người náo nhiệt, chen nhau lấy bánh. Cảm ơn anh rối rít, sợ làm phiền đến Trường Xuân, anh nắm cổ tay cô kéo ra khỏi đám đông. Đến lúc hai người đã ở một chỗ thoáng đạn hơn, thì Trường Xuân mới tỉnh cả mộng. Tất cả những gì vừa diễn ra đối với cô chẳng khác nào là một giấc mơ. Cái tên hàng xóm từ bé đã ý mình giàu có nên hết dịch ức hiếp bạn bè đây sao? Thấy Trường Xuân cứ tròn xoe mắt nhìn mình, hữu nam mỉm cười đưa một cái bánh lên trước mặt Trường Xuân. Cái này là phần của cô. Cô còn ngay người ra chưa tiếp nhận được, anh đành phải đặt bánh vào tay cô. Đưa hai đầu ngón tay dính bột đường trắng, lên mút nhẹ và mỉm cười. Trường Xuân bây giờ mới tỉnh để nói. Sắp lấy vợ, nên ông đổi máu luôn rồi có phải không? Cứ như một người khác vậy. Hữu Nam cười hì hì Ngài ngài gãi tay Anh nhìn quanh rồi hỏi Cô đi chơi một mình thôi sao Anh Trường An đâu Anh ấy có hẹn với vợ tương lai Nên để tôi đi một mình À Thế chúng ta đi cùng được không Con gái đi một mình sẽ nguy hiểm lắm đó Trường Xuân biểu môi Cô quay người chậm chậm bước đi Ông cũng xem tôi là con gái sao Hữu Nam ngầm hiểu Đó là một tín hiệu cho phép Anh cũng chầm chầm sống bước bên cạnh cô Đã bảo là bỏ qua chuyện cũ đi rồi mà Hồi đó đúng là tôi hơi ấu trĩ Nên mới treo chọc cô Trường Xuân vừa ăn bánh Vừa gật gù nói Đúng vậy, quá là ấu trĩ Vì Trường Xuân mắng Thế mà hữu nam vẫn tủm tỉm cười rất tươi Họ đi qua chỗ đám đông Đang xem mãi nghệ Có người làm giết, phun lửa Khiến đám đông sợ hãi, lùi về sâu Suýt thì xô ngã Trường Xuân Cũng may Hữu Nam đã dùng thân thể cao to của anh Đứng chắn lại Không thì cô đã bị ngã xuống đất Khoảnh khắc đó khiến Trường Xuân Xấu hổ vô cùng Cô không biết Hữu Nam cũng có mặt dịu dàng đến như vậy Qua khỏi đoạn đông người Đường phố vắng hơn Trường Xuân hỏi Thế Trung Thu mà ông không đi với vợ tương lai sao? Hữu Nam bật cười rồi nói Có, nhưng mà chán quá nên tôi vờ mệt để trốn đi Nhưng về thì sợ cha hỏi chuyện, đành phải ra phố chơi, ai ngờ gặp cô đây Hữu Nam tỏ ra tử tế nên Trường Xuân cũng bớt gây gắt với anh, cô mềm giọng bảo Chuyện lúc nãy cảm ơn ông đã giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào Có gì mà phải cảm ơn, giúp người là chuyện nên làm thôi, với cả cái tên chủ quán đó Tôi có nên tăng giá tiền thuê nhà cửa cho lão ta không chứ? Dám không bán chịu cho cô ba. Thấy Hữu Nam thực sự nghiêm túc, khiến Trường Xuân phải phì cười. Thôi đi, ông lại ấu trĩ rồi đó. Ngàn vàng khó mua được nụ cười hạnh phúc của mỹ nhân, Hữu Nam cứ nghĩ đó là một câu hoa mỹ do người xưa bịa ra để đề cao nhan sắc lộng lẫy của phụ nữ. Nhưng đêm nay, dưới ánh sáng trăng, anh đã hiểu thật sâu sắc Câu nói của người xưa Thật không ngờ nụ cười của Trường Xuân Lại khiến anh sao xuyến đến vậy Một giọng nói quen thuộc Phá tan sự hạnh phúc của Hữu Nam Hóa ra là em đang trốn ở đây sao Trường Xuân và Hữu Nam ngạc nhiên Nhìn Trường An Mặt hầm hầm bước tới Trường Xuân căng thẳng cười gượng Anh... anh hai Sao... sao anh đã đến đây rồi Vậy kiều mai thì phải làm sao Trường An bước đến đối mặt với Trường Xuân, ánh mắt hoàn toàn, chỉ tập trung vào cô, anh nghiêm mặt nói. Em nói dối anh là đau bụng, rồi sắp xếp để anh gặp riêng Kiều Mai. Em đúng là to gan quá Trường Xuân, bây giờ em còn dám sắp xếp luôn cả việc của anh. Em xin lỗi, anh đừng giận, em chỉ là... Trường An nhìn qua hữu nam, mắt đầy địch ý. Em với cậu ta gặp nhau làm gì? Cha mẹ hai bên cấm không cho gặp nhau rồi cơ mà. Chuyện lần trước loạn cả lên còn chưa đủ hay sao Hữu Nam rất muốn thành mình Nhưng mà có vẻ như Trường Xuân không cần anh giải thích Trường An Chỉ quan tâm đến Trường Xuân Trường Xuân cười gượng Hết nhìn Hữu Nam Lại nhìn sang anh hai Em, em với Hữu Nam chỉ tình cờ gặp thôi Chúng em không còn đánh nhau nữa Thật đó anh hai Chúng em làm hòa rồi Trường An nhêu mắt nhìn Hữu Nam Nghe nói cậu cũng sắp kết hôn Thế thì càng không nên gần con bé đừng để tôi thấy cậu lưỡng vững bên cạnh con bé thêm một lần nào nữa nói xong anh ta nắm tay trường xuân bỏ đi trường xuân bất lực bước theo anh trai cô nhìn hữu nam bị bỏ lại giữa phố anh ta tại sao lại có dáng vẻ buồn bã cô đơn đến như vậy thật khiến cho người ta nặng lòng quá đi được một đoạn khá xa trường xuân mới buông tay em gái anh lạnh lùng bước đi cô lon ton theo năn nỉ Em xin lỗi anh hai, đừng có giận em nữa. Em để Kiều Mai đến gặp cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Kiều Mai thích anh như vậy, sao anh không để tâm đến cậu ấy một chút chứ? Trường An bực mình đứng phát lại. Anh quay đầu nhìn cô, gấp gáp quá nên suýt nữa, cô đâm đầu vào anh. Trường Xuân thấy mặt Trường An vô cùng nghiêm trọng, nên biết bản thân mình đã chọc giận anh trai. Thực sự chứ không phải là đùa giỡn. Cô nghiêm chỉnh đứng thẳng, tay chấp trước bụng. Mắt mở tròn ra vẻ hối lỗi, Trường An bức xúc lên tiếng. Em hiểu cho Kiều Mai như vậy, thế em có bao giờ hiểu cho anh chưa? Anh có thích Kiều Mai không? Anh muốn làm gì cần gì em có biết không? Tại sao em quan tâm đến cảm xúc của người ngoài mà chẳng để ý đến cảm xúc của anh một chút nào vậy? Mắt Trường An vẫn đỏ, lại càng khiến cho Trường Xuân bối rối. Cô cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, lửa hờn bủa vây bốn phía. Anh hai, em xin lỗi, em đã không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ... em chỉ thấy việc hai người cần vuông đắp tình cảm là chuyện cần thiết cho nên... Trường An ngắt lời em gái, giọng vẫn đầy ấm ức. Vậy thì xin em, xin em một lần nghĩ nhiều hơn một chút cho anh có được không? Ánh mắt Trường An long lanh lệ, nhìn thẳng vào mắt Trường Xuân. Anh đang muốn cô hiểu điều gì. Đến cả bản thân anh cũng không hiểu được. Thì làm sao có thể đòi hỏi Trường Xuân phải hiểu cho anh đây? Anh quay mặt bước đi, lòng ngực nặng trĩu suy tư. Anh lén giấu đi hai dòng lệ, vừa rơi xuống, vội vàng bước đi. Cả hai quay trở lại quán trà để lấy xe đạp, rồi cùng nhau trở về. Tuy nhiên, kể từ lúc đó thì không ai nói thêm với ai một câu gì. Trường Xuân cảm thấy mình sai, nhưng lỗi sai của cô đâu đến mức khiến Trường An tức giận đến như vậy. Anh hai vẫn luôn giả vờ tức giận với cô, để cô sợ mà không tái phạm. Tuy nhiên, lần này cô biết là anh giận thực sự. Lời nói của anh đầy ấm ức, chứ không giống như những lần trước. Kể từ ngày anh hai của cô có hôn ước với nhà họ Trương, thì hình như thay đổi tâm tính rất nhiều. Anh hay ngồi thẫn thờ và hay nói mấy câu buồn buồn. Hôm nay còn tức giận với cô nữa. Có phải ai sắp kết hôn cũng thay đổi tính nét như thế? Vì anh cần dành nhiều tình cảm cho vợ nên sẽ khó chịu hơn với cô sao? Càng nghĩ như vậy càng khiến cho tâm trạng của Trường Xuân buồn bã hơn. Thay vì dỗ dành anh hai, cô quyết định mặc kệ anh, cho anh giận dáng thì thôi. Tuy nhiên, lần này Trường Xuân đã tính sai. Hai ngày trôi qua, Trường An không thèm nói với cô một câu. Cả nhìn cũng không thèm nhìn. Anh không đưa cô đi học, cũng chẳng thèm đón tan trường. Kiều Mai không gặp được Trường An, Nên sốt ruột hỏi. Có chuyện gì với anh Trường An thế? Sao anh ấy không đến đón cậu nữa? Trường Xuân thở dài não nề nói. Đừng có nhắc nữa. Vì hôm trước tôi sắp xếp cho cậu gặp mặt anh ấy. Nên anh ấy giận tôi đã hai ngày nay. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Kiều Mai tỏ ra hối hận và bối rối. Xin lỗi cậu nhé, Vì tôi mà anh em cậu mới bất hòa. Trường Xuân cố nặng ra một nụ cười Vỗ vai an ủi kiểu mai Không phải tài cậu đâu Tại anh trai tôi tính nét khó hiểu Nên mới như thế Mặc kệ anh ấy đi Cho anh ấy giận mấy hôm rồi sẽ hết ngay Sang đến ngày thứ tư Thì Trường Xuân không kiên nhẫn chờ được nữa Trưa hôm đó cô giả vờ đau bụng Để xin về sớm Cô chạy qua trường Đại Nam đón trường An tan học Trường Xuân đang đứng nghịch mấy chiếc lá khô bên ngoài cổng trường Thì Hữu Nam đi ra Anh vui mừng khi gặp được cô Xuân đến đón anh Trường An sao? Trường Xuân nhìn Hữu Nam Gật đầu lấy lệ Ừ, lớp anh ấy đã tan chưa? Chưa Lớp năm ba thường sẽ tan muộn Thế tôi đứng đợi cùng Xuân nhé Trường Xuân lắc đầu xua tay Thôi khỏi đi Anh hai thấy lại mắng cho Tôi với anh ấy vẫn còn đang giận nhau Ông đừng có ở đó đổ thêm dầu vào lửa. Thôi đi đi, đi về đi. Bị người đẹp phủ vàng đuổi đi, chẳng chút đói hoài, khiến hữu nam vô cùng hụt hẳn. Anh miễn cưỡng nói. Ừ, vậy tôi về trước, cẩn thận đấy. Trường Xuân cười hát ra. Trời, ông quên tôi là ai rồi sao? còn dặn cẩn thận, phiền quá. Đúng lúc đó cô thấy Trường An dắt xe đạp ra khỏi cổng, nên vội vàng chạy đến đón anh. cô vui vẻ khoe hàm răng trắng đều của mình ra anh hai trường an ngạc nhiên trường xuân sao sao em lại ở đây em tan hộp sớm để qua đón anh hai về nào mình về thôi em đói bụng quá mặt trường an có vẻ rạng rỡ hẳn nhưng mà ngay khi nhìn hướng mà trường xuân vừa chạy lại thì lập tức thùng mặt Hữu nam đứng đó lễ phép cúi đầu chào anh Nhưng mà đối với Trường An, cậu ta có lễ phép thì anh cũng không ưa chút nào. Mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, anh nói với Trường Xuân. Anh mệt lắm, không chở em về được đâu, tự đi bộ về đi. Trường An dắt xe thẳng ra đường, định lấy đà đạp thì Trường Xuân đã nhảy tót lên yên sau, ôm lấy eo anh chặt cứng. Anh dám bỏ lại em, có ngon thì đẩy em xuống đường đi, em về mắt bố là anh hai đánh em, bỏ rơi em. Trường An gỡ không nổi vòng tay bám dính mình, chặt như keo, đành phải đạp xe trở về. Hữu Nam đứng nhìn anh em họ rời đi, cứ có cảm giác gì đó thật khó tả. Tình anh em nhà họ Tô thực sự không giống với những gia đình khác. Hết thu sang đông, trường xuân chăm chỉ ngồi đang khăng dưới gốc cây ngân hạnh, chỉ còn lác đác vài chiếc lá cuối. Trường An len lén tiếp cận từ phía sau lưng Trường Xuân, định hù cô giật mình. Đang khăn cho anh sao Trường Xuân chẳng giật mình chút nào Vẫn tỉ mỉ mốc từng sợi len Cho mẹ đó Anh không có phần đâu Trường An ngồi xuống bên cạnh bất bình. Năm nào em cũng đang khăn cho mẹ Sao chẳng đang cho anh thế Anh nhanh quên thế Em đã đang cho anh một chiếc màu đen rồi còn gì Chiếc khăn đó Đã từ ba năm trước Anh dùng muốn hỏng rồi Em còn chẳng chịu đang mới cho anh sao trường xuân nhìn qua trường an đang tỏ ra bất mãn cô cười đáp tại vì sinh nhật của anh vào mùa hè mà làm sao em có thể đang khăn tặng cho anh vào mùa hè được chứ hơn nữa hơn nữa trong nhà mình ngoài em đang khăn tặng mẹ ra thì làm gì còn có ai đang khăn tặng mẹ nữa đâu anh muốn khăn mới thì hãy hỏi vợ tương lai của anh đi có khi cô ấy đang đang khăn cho anh đấy nhắc đến vợ tương lai Khiến Trường An không mấy hào hứng Trường An lẩm bẩm Nhỏ dòng như không muốn nghe Khăn em đang và khăn người khác đang Đâu có giống nhau được chứ Trường Xuân không nghe nói gì thật Cô nàng đang bận suy nghĩ về chuyện khác Trường Xuân thở dài nói Anh thật không hiểu Mẹ vừa xinh đẹp Vừa hiền lành, dịu dàng Sao cha lại lạnh lùng với mẹ như thế Chuyện của người lớn Chúng ta không hiểu được đâu Ngày sinh nhật của bà hai thì nhà xảy ra chuyện, một người ở trong nhà đã ăn trộm mắm của gia đình để bán ra ngoài, nếu không phải hôm nay ông tôi đi khảo sát tình hình làm ăn. Thấy vị mắm quen thuộc, hỏi ra thì ông chủ thật thà nói có được mối lấy mắm vô cùng chất lượng là giá rẻ. Khi nhìn qua hũ mắm của ông chủ quán, ông tôi biết ngay là mắm cá nhà mình ủ. Trong bữa cơm, ông tôi không nhìn được mà mắng bà ngay trên bàn ăn. Đã bao lần tôi nói với bà coi chừng con nở đó Vậy mà bà cứ bao che cho nó Còn nói nó rất ngoan Bây giờ thì thấy rõ rồi đấy Bà đúng là không làm được gì nên hồn Đến cả người ở của mình Cũng không quán được thì còn làm gì được đây Bà hai biết mình có lỗi Chỉ im lặng cúi đầu nghe Còn cái Ngồi trong bàn ăn cũng không dám nói Chỉ có trường xuân Là chịu không nổi hình ảnh mẹ lầm lũi Cam chịu liền đứng lên bên vượt mẹ Cha à, hôm nay là sinh nhật của mẹ đó Cha có thể nói chuyện này vào lúc khác được không? Hơn nữa, mẹ cũng đâu có muốn để người ta lừa gạt Mẹ thương người thì có gì sai Nếu là con, con cũng sẽ tin tưởng người hầu kẻ hạ của mình thôi Trừ ông Tô đang trợn mắt vì ngạc nhiên Thì ba người còn lại, gồm có bà Hai, Trường An và Trường Túc Đều lo ngại thay cho Trường Xuân. Bà Hai lo lắng, vội vàng đứng lên vuốt giận Thôi con Sao con lại cắt lời cha, cha còn Trường Xuân gạt tay mẹ mình ra khỏi, cô tức đến mắt đỏ hòe. Mẹ cứ để con nói, hôm nay là sinh nhật mẹ, mỗi năm chỉ có một ngày thôi, có phải cha cũng quên mất, hôm nay là sinh nhật của mẹ không? Ông thô tức giận, chỉ tay vào mặt Trường Xuân. Hốn sực, con ngồi xuống, ở đây đến lượt con đứng lên to tiếng hay sao? đúng là chiều quá sinh hư. Bà hai nước mắt lưng tròng nắm tay cô, hết nhìn chồng, rồi lại nhìn con gái. Mẹ xin con, mau ngồi xuống đi. Xin lỗi cha đi con. Mắt trường xuân, ẩn ật nước. Mẹ, con đã làm gì sai? Mẹ con đã làm gì mà khiến cho cha lúc nào cũng cảm thấy không vừa ý. Khắp quê hoa này, làm gì tìm được một người vợ nào như mẹ con nữa? Dù gia đình có của ăn của để, nhưng một năm chỉ may đúng một bộ đồ vào ngày Tết, Mẹ lo lắng quan tâm từng người trong nhà. Kẻ ăn người ở cũng được đối đãi chu đáo. Mẹ bị đau khớp bao lâu, không chịu đi thầy thuốc, cũng chẳng chịu uống thuốc. Nhưng lúc nào cũng tìm hết thuốc này đến thuốc nọ, bồi bổ cho cha. Người phụ nữ đức hạnh như mẹ. Cha còn muốn bà ấy thế nào nữa? Cha có thấy mình thật tệ bạc hay không? Lời cuối cùng cô nói lớn đến mức cả bàn ăn đều phải đứng lên cản lại. Ông Tô không lường trước được. Việc người con gái cưng chiều hơn hoa, lại có ngày quay lại, đối chất ngang hàng với ông như thế. Mặt ông tức giận đỏ bừng, ông siết chặt tay, ánh nhìn vô cùng phẫn nộ. Hỗn láo, mẫu ra ngoài quỳ cho cha, ai dạy con hỗn láo như vậy chứ? Bà hai khóc lóc van xin. Thôi mà mình ơi, con bé vì thương tôi, nó mới như vậy, ông tha cho con đi, là tại tôi, tại tôi không tốt. Trường Xuân cắt lời mẹ. Mẹ không cần phải cầu xin ông ấy Con làm thì con chịu Hôm nay dù cha có đánh con tan xương nát thịt Con cũng phải nói Ông Tô quát lớn Mậu bước ra ngoài Trường Xuân hậm hực Gạt nước mắt Con quỳ là được chứ gì Nói xong cô rời khỏi bàn ăn Đi thẳng ra tìm nhà Quỳ trước cửa Đối diện với bàn thờ tổ tiên Trường An xót xa em gái Muốn mở lời nói đỡ cha ông tô gắt còn mở miệng xin xỏ thì quỳ chung với nó luôn đi trong nhà này không còn tôn ti trật tự gì nữa ông tô cũng rời khỏi bàn ăn ông nhìn đứa con gái bướng bỉnh đang hiền ngang quỳ ở thềm nhà mà lòng đau thắt tường cơn bà hai bước đến ôm lấy trường xuân còn bé đây sao con chọc cha con giận làm gì chứ trường xuân méo máu nói tại cha mắng mẹ Mẹ lúc nào cũng im lặng chịu đựng, còn cha thì chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của mẹ cả. Bà hai ôm Trường Xuân vào lòng, hạnh phúc hóa thành những giọt nước mắt lăn dại trên má. Còn bé ngốc, mẹ không sao, chỉ cần các con ngoan ngoãn là mẹ vui rồi, những việc khác mẹ không quan tâm. Trường Xuân lao nước mắt, rồi nói anh hai đưa mẹ về phòng nghỉ, cô vẫn hiên ngang quỳ ở thềm, không chút hối cải. trời càng lúc càng khuya ông tô đứng trong phòng nhìn ra ngoài bằng cửa sổ ở thềm nhà trường xuân vẫn quỳ rất nghiêm chỉnh ông thở dài con gái của ông vừa tốt bụng vừa thẳng thắn điều đó đáng lẽ là một chuyện vui nhưng ở đời người thẳng thắn quá bộc trực quá thì thường dễ bị người khác ganh ghét hãm hại ông chỉ lo trường xuân sẽ dễ bị tổn thương dưới cuộc đời không màu hồng này thôi Trường Xuân quỳ đến tề cả hai chân Nhưng vẫn chẳng hề có ý định Sẽ xin lỗi cha Đã thế cô còn buồn ngủ Cô sắp ngã xuống đất Thì ngay lập tức có một bờ vai xuất hiện bên cạnh Để cô ngã đầu vào Ở bậc thềm nhà Trường An quỳ bên cạnh Trường Xuân Anh không thể xin cha tha tội cho Trường Xuân Nên quyết định sẽ cùng cô chịu phạt Cô em gái của anh cũng quá vô tư Ngã đầu ngủ ngon lành trên vai anh Một lúc thì đã không còn quỳ nữa mà ngồi bệt xuống. Trời đông lạnh giá, anh lấy áo khoác khoác vào cho cô. Tuy đang bị phạt quỳ nhưng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Nhìn em gái ngủ trên vai, anh chỉ ước hai người có thể mãi mãi bên nhau như vậy. Bà hai lại không ngủ được. Cuối cùng phải khoác áo ra xem Trường Xuân. Nhìn thấy Trường An cùng chiều phạt với Trường Xuân. Bà cảm thấy rất hài lòng. Hai anh em, Mỗi đứa một tính nhưng lại yêu thương nhau vô bờ Có bậc làm cha mẹ nào mà không vui Bà đến khẽ lây vai Trường An Anh mơ hồ tỉnh giấc. Mẹ Anh khẽ nói mau đưa em con về phòng ngủ đi Trời lạnh lắm rồi Dạ thưa mẹ Trường An lây gọi Trường Xuân Trường Xuân dậy thôi Anh đưa em về phòng Trường Xuân nửa tỉnh nửa mê dùi mắt Đứng dậy cùng với Trường An Nhưng do cô quỳ lâu quá Chân đã không đứng nổi Trường An nhanh chóng quàng tay cô vào cổ Rồi cõng cô về phòng Trường An trước khi rời đi Còn lệ phép nói với mẹ Mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ Trường Xuân ôm chặt lấy cổ Trường An Bình yên ngủ trên tấm lưng rộng rãi êm ái của anh hai Cô quá thật Quá đổi vô tư Vui buồn nóng giận Đều chỉ trong một khắc Tại cổng trường Bạch Dĩ trường an đang đứng đợi trường xuân tan học lớp kiều mai ra trước nên cô ấy đứng đợi cùng với anh kiều mai nhìn vào chiếc khăn hoàng cổ màu đen của trường an cười gượng hỏi chiếc khăn này trông nó lạ quá là ai đang cho anh vậy nhìn xuống chiếc khăn len được đang không được khéo có vài mối đan còn bị bỏ dở thậm chí để lộ cả những chỗ rối ren trường an không chê khóe môi còn nhoẻng cười là của trường xuân Đây là cái khăn đầu tiên mà Trường Xuân học đang Tất cả những dáng vẻ hạnh phúc kia của Trường An Đều đã thua cả vào mắt Kiều Mai Trong lòng cô lại dậy lên Một cơn sóng ghen tị Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để nói Thảo nào tay nghề không được tốt lắm Thế còn chiếc khăn em đã đang cho anh Anh có thích nó không? Trường An đáp lời khá hờ hững Ừ em đang đẹp lắm Cảm ơn em Thế tại sao anh lại không dùng nó? Vẫn tốt hơn là dùng chiếc khăn cũ này mà. Trường An đưa tay chạm lên chiếc khăn, vẻ mặt đầy hoài niệm và trân trọng. Anh cũng quen dùng chiếc khăn này rồi. Trường An giờ mới nhìn qua Kiều Mai, thấy cô lộ rõ vẻ thất vọng, thì biết là mình đã thức lễ, liền tìm cách chữa sai. a anh sẽ dùng nó mà, mùa đông năm sau anh sẽ dùng nó. Kiều Mai nghe vậy thì miễn cưỡng mỉm cười Dạ vâng Đúng lúc đó thì Trường Xuân đi ra Cô nàng vui vẻ bá cổ Kiều Mai Chị dâu Hôm nào chị rảnh qua nhà em ăn bún mắm nhé Mùa đông này ăn bún mắm là ngon nhất Kiều Mai cười tươi đáp Ừ tôi sẽ qua Vậy tôi về nhé Nói xong Trường Xuân leo lên xe anh hai Cả hai cùng nhau rời đi Họ lại cười nói gì đó với nhau rất vui vẻ. Vừa gần gũi, vừa tình cảm, Trường Xuân và Trường An như ở trong một thế giới mà bất kỳ ai cũng không thể chạm tới. Trường Xuân lại không hề biết rằng người bạn mà cô xem là thân thiết nhất, người cô coi là chị em dâu kia, đang âm thầm ghen tị với cô. Lòng ghen tức, cứ như một vết thương hở không được chữa trị, cứ thế mà bị nhiễm trùng Mùa đông qua đi thật nhanh, Trường Xuân đến tận thềm lúc nào mà người chẳng biết là mùa xuân đến hay là do Trường An không mong xuân tới nên mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy. Trường An đang đứng bên ngoài hiên nhà ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trời đẹp như thế mà anh vẫn buồn. Trường Túc và Trường Xuân ồn ào xuất hiện. Trường Túc che Trường Xuân lề mề. Trường Xuân trách Trường Túc vụng về làm đổ nước vào tà áo dài của mình. hôm nay cả ba anh em cùng nhau đi chùa cầu an năm nào cũng vậy ba anh em cùng nhau leo lên đỉnh núi bạch mã để cầu an cho cha mẹ trường xuân mặc chiếc áo dài màu lam quần lụa đen Tóc vấn gọn gàng dù do có mặc trang phục giản dị hay cầu kỳ thì trong mắt trường an trường xuân luôn là cô gái đẹp nhất ba anh em vừa đạp xe đến chân núi bạch mã thì tái xe của nhà họ trương đang đậu ở đó Kiều Mai thấy họ thì vội vàng bước ra. Trường Xuân vui vẻ chạy lại đón bạn, còn mặt Trường An thì lộ ra chút hụt hẳn. Có vẻ như anh không mong gặp Kiều Mai cho lắm. Trường Xuân kéo Kiều Mai đến chỗ Trường An đang đứng rồi nói Em đã rủ Kiều Mai đi lễ chùa cùng chúng ta. Anh hai, giao nhiệm vụ anh hộ tống chị dâu nhé. Dứt câu, Trường Xuân đẩy Kiều Mai đến gần với Trường An, rồi bá vai Trường Túc, tiến đến. Đường leo lên chùa Vĩnh Nghiêm. Trường Xuân đang nhắm nghiền mắt, quỳ trước tượng Phật tổ, cầu khấn gì đó vô cùng thành tâm. Sau khi hành lễ xong, vừa đứng dậy định đi, cô đã giật mình phát hiện ra, người vẫn ngồi cạnh mình nãy giờ không phải Trường Túc, mà là Hữu Nam. Hữu Nam cười hỏi, Cô cầu khấn gì mà thành tâm thế? Là cầu được nhân duyên sao? Trường Xuân tự tin đáp, Tôi mà cần phải cầu nhân duyên. Hai người sóng bước bên nhau, rời gói điện thờ, rồi cùng ra ngoài sân chùa đứng ngắm cảnh. Từ sân chùa có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Quế Hòa, cùng cả vùng trời bình yên. Trường Xuân vui vẻ nhìn cảnh quan, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô đáp lời hữu nam. Tôi cầu sức khỏe cho cha mẹ và cầu hạnh phúc cho anh Trường An. Qua rằm tháng giêng là anh ấy lấy vợ rồi. Tôi mong vợ chồng anh ấy sống thực hòa thuận, sinh con đàn chấu đóng. Hữu Nam cứ đăm đăm nhìn trường xuân không chán mắt. Anh lại hỏi: Thế cô không cầu gì cho mình sao? Không. Cô lắc đầu. Người ta bảo tôi có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, nên tôi không cần phải cầu gì cả. Chỉ cần mình sống thật chính trực, không làm trái lương tâm, thì những điều may mắn sẽ đến. Cảnh đẹp trước mắt cũng không thu hút bằng trường xuân trong mắt Hữu Nam. Anh mỉm cười và nói. Ừ, quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ luôn có người sẵn sàng vì cô mà làm tất cả. Trường Xuân hơi không hiểu mấy lời hữu nam nói. Cô quay qua, ngay lúc ánh mắt anh hiện lên, vẻ núi tiếc và bi thương. Anh vội lãng tránh, nhìn vào khoảng không trước mặt. Trường Xuân tò mò hỏi. Thế còn ông, ông đã cầu khấn điều gì vậy? Cầu khấn cho đám cưới, sắp tới sao? Không, tôi cầu khấn cho người tôi thương. Mong người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc Trường Xuân phì cười Vậy mà còn nói không Người ông thương Không phải là vợ ông sao Hữu Nam lần này không trốn tránh ánh mắt của Trường Xuân Anh cười mà ánh mắt đầy buồn bã Xuân còn nhỏ lắm Xuân không hiểu được đâu Nhiều khi người chúng ta thương Và người chúng ta cưới không giống nhau Ừ thì đúng là Xuân không hiểu Nhưng mà sao nhìn vào ánh mắt của Hữu Nam Cô lại cảm thấy buồn như thế Cô cứ cảm thấy có gì đó liên quan đến mình Nhưng mà không thể lý giải Ngay lúc đó, ở cách họ không xa Trường An và Kiều Mai đã nhìn thấy Trường Xuân và Hữu Nam Đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ Mặt Trường An tối tầm khó chịu Kiều Mai cảm nhận được không khí căng thẳng Giữa Hữu Nam và Trường An Nên âm thầm đổ thêm dầu vào lửa Chàng trai đó hình như là Hữu Nam bạn thanh mai trúc mã của trường xuân có phải không trường an nghiêm giọng nói ai nói với em cậu ta là thanh mai trúc mã với trường xuân là trường xuân đã nói với em cô ấy nói hai người từ lúc nhỏ đã rất thân thiết tuy có gây sự với nhau nhưng mà tình cảm cũng không đến nỗi trường xuân còn nói dạo gần đây hữu nam rất dịu dàng với cô ấy anh nhìn đi trường xuân có vẻ rất thích hữu nam trường an đột ngột câu mày nói trường xuân thích hữu nam sao vâng em nghĩ cô ấy rất thích hữu nam nhìn hai người họ thực sự rất hợp đôi nhưng hữu nam sắp kết hôn rồi còn gì thì có làm sao đâu chứ trường xuân vẫn có thể làm vợ lẽ của hữu nam chẳng phải cô ấy cũng là con của vợ lẽ đó sao trường an lúc này quay qua lườm kiều mai cô nàng nhận ra mình đã lỡ lười nên nhanh chóng ngậm miệng lại Trường An bực dọc phất áo một cái rồi nói, "Trường Xuân sẽ không bao giờ làm vợ lẽ người ta, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra." Nói xong, Trường An hầm hầm bước đến chỗ Hữu Nam. "Hữu Nam." Giọng anh nghiêm trọng cất lên, làm cả Hữu Nam lẫn Trường Xuân đều giật mình. "Hữu Nam," rất giữ lễ nghĩa, anh nghiêm chỉnh cúi đầu bảo, "Anh Trường Xuân, tôi cần nói chuyện riêng với cậu, đi theo tôi." trường an nói xong thì quay lưng đi mặc cho cô em gái vô cùng hoang mang và thắc mắc nhìn theo thấy hai người đàn ông rời đi với không khí căng thẳng trường xuân cảm nhận được điều gì đó chẳng lành nên định đuổi theo nhưng kiều mai đã chặn lại xuân à nghe nói sâu chùa có một con suối nhỏ nước rất tốt cậu có muốn cùng mình ra đó lấy một ít nước mang về cho mẹ pha trà không ừ vậy cũng được Trường Xuân và Kiều Mai nhanh chóng rời đi Trường Túc lúc này Còn đang mãi nói chuyện với bạn hộp của nó Ở sân chùa Hoàn toàn không biết chuyện riêng tư của anh chị ruột Trường An và Hữu Nam Đi ra sâu sân chùa Nơi khá vắng người để nói chuyện Trường An vào vấn đề ngay Có vẻ như cậu coi thường lời nói của tôi quá Tôi đã nói đừng có đến gần em gái tôi rồi kia mà Hữu Nam đáp Anh An Sao anh lại khó khăn chuyện em ở gần Trường Xuân như vậy Em đã nói em sẽ không gây sự với cô ấy nữa, anh đừng có lo lắng chuyện đó nữa có được không? Cậu không gây sự với Trường Xuân, thì cậu định làm gì con bé? Chẳng lẽ cậu thích con bé? Trường An tiến đến, nắm lấy cổ áo Hữu Nam. Anh gằn giọng bảo. Này, cậu sắp kết hôn rồi đấy, đừng có lại gần em gái của tôi, nghe rõ chưa? Hữu Nam không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt Trường An, sau vài giây cậu ta bật cười. Chuyện gì thế này chứ? Anh thích Trường Xuân Anh thích em gái mình đúng không? Trường An giật mình Mặt anh ngay lập tức Tối đi lộ ra vẻ sợ hãi và bối rối Bắt được thốt của Trường An Hữu Nam tự tin hẳn Anh nắm ngược cổ áo Trường An nói Tỉnh táo đi Trường An Anh đang đi quá xa rồi đấy Anh không thể giữ cô ấy bên mình cả đời Càng không nên giữ bên mình Anh chỉ là anh trai của ấy Hãy dừng lại đi Trường An Anh không nên tiếp tục sai lầm như thế này. Trường An cười nhạt, che giấu sự ru sợ của bản thân. Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi không như cậu nghĩ. Vâng, tôi rất mong là mình nhìn nhầm. Tôi mong Trường Xuân sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Nếu không, làm sao cô ấy có thể vượt qua nổi người anh trai mà cô ấy hết sức quý trọng lại yêu cô ấy. Loạn, quá loạn. Trường An tức đến chua người, mặt đỏ gay gắt. Cậu im ngay. Hữu Nam chỉ đáp bằng một sự coi thường và cợt nhã. Trường An đang định ra tay với Hữu Nam, thì Trường Túc từ đâu hớt hải chạy vào gọi vang. Anh hai, anh hai, không hay rồi. Trường An và Hữu Nam lập tức buông nhau ra, chạy tới chỗ Trường Túc. Cậu chàng mặt mày xám ngắt, vừa thở vừa nói. Chị ba, chị ba xảy ra chuyện rồi. Cả ba người vội vàng chạy vào sân chùa. Lúc này người ta đang đổ dồn ra sâu núi không biết là có chuyện gì nữa. Kiều Mai ngồi bệt ở thềm chùa, vừa khóc vừa ruông. Trường An chạy tới, ngồi xuống trước mặt Kiều Mai, rồi hỏi ngay. Trường Xuân đâu rồi? Trường Xuân làm sao? Kiều Mai méo máu nhìn Trường An, vừa khóc vừa ngẹn ngào. Xuân, Xuân, Xuân ngã xuống vực, em không cứu được cô ấy. Sao? Ngã xuống vực? trường an sững sốt đứng bật dậy rồi chạy về phía đám đông đang kéo nhau đi xem cả hữu nam và trường thúc cùng chạy phía sau ba người họ đều mãi tập trung lo lắng cho trường xuân không biết rằng kiều mai chân cũng bị thương nửa người cô đều bị say sát kiều mai muốn chạy theo họ nhưng cô quá đau không thể nhấc lên được chỉ đành ngồi bệt xuống mà khóc nước nở còn suối có nguồn nước khoáng tự nhiên nằm ở một nơi treo leo nó là nguồn nước mạch khá nhỏ, đổ từ trên một vách đá dốc đứng xuống, đi tới chỗ mạch nước rất đẹp, chỉ rộng khoảng một bước chân. Một bên là núi, một bên là vực đá lởm chởm và cây bụi. Nếu người đi không cẩn thận thì rất dễ bị trượt chân ngã xuống. Khi bà thanh niên chạy ra đến con suối nhỏ thì không thể chen chân vào được, cũng may có mấy trai tráng khỏe mạnh nối nhau xuống vực đá để kéo Trường Xuân lên. Vừa thấy Trường Xuân nằm bất tỉnh trên mặt đất cả thế giới trong mắt Trường An như sụp đổ, anh hét lớn. Mậu tránh ra. người xung quanh lập tức nhường đường cho anh bước đến. anh bế Trường Xuân lên. áo quần cô bẩn thiểu, mặt mũi bị đá và cây dài cao xước Rướng máu, chân tay hoàn toàn bất động. Trường An hoảng loạn bật khóc. Xuân tỉnh lại đi em, em à, nói gì với anh đi em, Xuân à. Trường Xuân lập tức được đưa xuống núi và nhập viện. sau khi kiểm tra sơ bộ. thì ngoài những tổn thương mềm, trường xuân hoàn toàn không có vết thương nào quá nặng, tuy nhiên có một vết thương ở trán, nghi là đã va đập mạnh vào đá khiến cô hôn mê sâu. Bệnh viện thị trấn Sa Quế Hoa cũng không có đủ trang thiết bị để kiểm tra nên họ quyết định theo dõi thêm một ngày. Nếu như cô không tỉnh lại thì lập tức chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Cả nhà ông Tô đều có mặt ở bệnh viện, Trường An túc trực 24/24 24 bên cạnh Trường Xuân. anh nắm tay cô không ngừng cầu nguyện xin em xin em hãy tỉnh lại chỉ cần em tỉnh lại thì dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh cũng cam lộng em đã nói mình có quý nhân phù trợ xin em hãy bình an vượt qua thử thách lần này ông tô và bà hai cùng với trường túc đứng bên ngoài phòng bệnh bà hai phải đứng dựa vào con trai út nước mắt không ngừng rơi xuống khi bà nhìn thấy trường xuân nằm bất động xanh xao Bà ôm lấy ngược mình Đau lòng tự trách Nghe nói con bé Vì muốn lấy nước suối về cho tôi pha trà Nên đã ngã xuống vực Tất cả đều là vì tôi Nên con bé mới bị như vậy Trường Túc vỗ về an ủi mẹ Mẹ ơi không phải đâu Không phải do mẹ đâu Chị ba chỉ lỡ chân ngã tôi Cô ấy sẽ không sao đâu Mẹ đừng quá lo lắng Ông Tù một mình một thế giới riêng Ông là người trụ cột gia đình Nên không vô bày sự ủy mị ra bên ngoài Nỗi đau lớn của ông được giấu nhẹm vào trong Trường Xuân mà có mệnh hề gì Ông không biết phải đối diện với lời thề hứa khi xưa của mẹ Trường Xuân thế nào Kiều Mai đang đứng ở vách núi ngắm cảnh Thì Trường Xuân xuất hiện Trường Xuân bóp cổ Kiều Mai Mắt long sòng sọc bảo Mày phải chết Kiều Mai mày phải chết Kiều Mai yếu ớt không phản kháng Cô muốn gỡ tay Trường Xuân ra khỏi cổ Nhưng mà không nổi. Không, Xuân, Xuân ơi, không phải tôi, không phải tôi cố ý. Đừng, đừng giết tôi, tôi không cố ý. Trường Xuân đẩy còng quét mùi, cười đầy tà ác. Mày đã cố tình giết tao, là mày muốn giết tao. Hôm nay tao phải lôi mày theo, tao chết, mày cũng không sống yên. Vừa nói, Trường Xuân vừa nghiến rằng Hồng bốt cổ Kiều Mai đến chết. Trong lúc Kiều Mai đang dần mất đi ý thức, bất ngờ cô ta giật mình thức dậy. Kiều Mai vẫn nằm im trên giường và mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cô ta thở gấp, sờ tay lên của mình để xem bản thân có bị làm sao không. Giấc mơ ấy thật khủng khiếp. Cô ta tưởng rằng mình đã chết ngay trong tay Trường Xuân. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh đột truyện Chị Dậu.